Năm sáu con lợn bị trói nằm gồm ngang một đống ở góc sân hợp tác Cạnh đó là mấy cái bếp đang đun nước xôi trong mấy cái son gan xù xì lúc bằng lò thủ công Ở giữa sân ba cây nòng lót lá chuối và đống rau tớt để sẵn chờ rã thịt Ngọ quần sánh bóng lợn chạy đi chạy lại đợt thúc mấy người được phân công mồ lợn Thằng nhóm khéo tay mày giữ hãm thiết cành đi nha Lợn bồ xong mày nhớ nhót mấy cái chàng và lòng xe điếu đưa cho thằng lấu cất bộ kho Làm kín đáo tôi Tối mới anh em ngồi rượu dậu Nhóm hỏi Có lấy thêm gì không ạ Giao toàn quyền cho mày linh động xử lý Để tao tính xem sáu đứa chúng mày Tao, ông Doanh, ông Lịch, thằng Lấu Vị trí 10 mạng cả thầy Mày tính thế nào đó thì tính 10 người Đâu rồi để em liệu Nhóm nói hằng hải ngọ đi lại chỗ Lấu đang ngồi hút thuốc Lào Mày có thấy ông Lịch và ông Danh đâu không thấy ở đây lẩu gì bỏ thuốc đa Rít một hơi khói còn lại Xong rồi mới trả lời Chắc hay ông ấy tránh mặt việc chó gì phải tránh mặt Lợn làm chia cho cả hợp tác Chứ có ăn bụng đâu mà phải tránh Mày đã thông báo cho các tổ hết chưa Thông báo rồi Tổ nào nhận về tổ ấy để chia Chứ không chia tại sân hợp tác Nhóm đi đến bảo Ngọ hai nồi nước đều sôi cả rồi, đã tay chứ anh. nước tôi thì đã tay tôi chứ còn chờ gì nữa. nhóm gọi to. bắt đầu ra tay đi anh em. mấy người được phân công một lần sách từng con đến đặt cành mấy nồi nước sôi để bắt đầu chọc tiết. tiếng lợn kêu vang dội vọng vào tận trong xóm. cô đang đứng nói chuyện với dậu nghe tiếng lợn kêu hỏi. ai làm thịt lợn hay sao mà có tiếng lợn kêu thế gì? Dậu lắng tay nghe ngóng rồi bảo Hình như tính lợn kêu ở ngoài sân hợp tác hay sao ấy Có khi hôm nay hợp tác ta cân lệnh nhiệm vụ cần lệnh nhiệm vụ thì phải có thông báo cho sao viên chứ Đi giờ đây xem sao ngô vào dậu đi ra sân hợp tác Bốn con lợn đã cắt tiết xong được đặt nằm thẳng một hàng giữa đất Hai con đang cả lông Nhìn thấy đám lợn con còn sống Con đã chết Dậu ngạc nhiên kêu lên Có việc gì mà mổ lợn nhiều thế này đang có dịch à? Tánh Ngọ đang ngồi hú tương làm việc giờ, đến hỏi hắn xem sao. Ngô bảo dậu. Hai người đi đến chỗ Ngọ, cứ để Ngọ kịp chào, Ngô hỏi luôn. Ông Ngọ đi à? Lật đâu mà mổ thịt nhiều thế? Ngọ dương mắt lên nhìn Ngô. Hai ông chưa được thông báo gì à? Ngô hỏi. Thông báo gì? Thông báo hợp các mổ lợn kia cho bà con ăn liên hoan bừng bầu cử văn quản trị sắp tới, chưa thông báo gì nữa. Ngô tỏ vẻ ngạc nhiên. Đây là chủ trương của ai? Của ban quản trị chú của ai nữa? Các ông đã xin ý kiến của bà con chưa? Ô hay, vì sao lại phải xin ý kiến của bà con? Vì đây là tài sản của tập thể, với sử dụng phải được sự đồng ý của bà con giáo viên. Ngọ nói vẻ ngang ngạnh. Việc gì cũng hỏi ý kiến quả giao viên Thì xin ra cái ban quản trị hợp tác để làm gì Ngô không muốn cái chảy cậy cối với Ngọ nên hỏi Ông Lịch và ông Danh có ở trong nhà làm việc không Ngọ đáp Hình như hai ông ấy lên xã để báo cáo chương trình tổ chức bầu ban quản trị rồi thì phải Ngô bực quá nên đe ngọ Tôi nói để các ông biết nhé Các ông sẽ phải bùi thường số lận bộ thịt này thuộc tác xã đấy Ngọ cười nhắn nhở Ông phải phải lo, tất cả các hộ giáo viên đều được chơi thịt Nếu ông muốn đền thì đi đến từng nhà mà thu lại Việc chơi thịt lợn ăn liên hoan đã được thông báo cho các tổ rồi Có lẽ hai ông chưa nghe vợ con chất ông nói gì, đi mới ngạc nhiên như vậy thôi Đang lúc ngọ và ngô, đang đấu khẩu, thì Lịch từ trong làng đi ra, họ nhìn thấy bảo ngô Ông Lịch ra rồi kìa hay ông thắc mắc gì thì gặp ông ấy mà nói Lịch đi tới, thấy Ngô và Ngọ đang tró tiếng hỏi Có chuyện gì với ông Ngọ? Ông Ngô đang ngạch sách mổ lợn, sao không xin phép? Lịch cười khẩy Xin phép ai? Ngô đáp Tài sản của xã viên thì xin phép xã viên, chứ xin phép của ai? Lịch nói tỉnh bơ Ông nghĩ tôi sắp mãn hạn rồi nên chẳng còn quyền hành gì nữa à? Ông có trách nhiệm cho đến khi bàn giao cho ban quản trị mới được bầu? Lực vẫn không thay đổi nét mặt, vậy thì tôi vẫn có quyền quyết định mệnh lệnh để chia cho bà con sao viên anh liên hoan mừng chuẩn bị bầu ban quản trị mới. Dù từ nay đến giờ đứng ngay bây giờ mới lên tiếng. Anh lực nghĩ như vậy là sai rồi. Bà con bầu anh Linh để anh điều hành sản xuất, công việc của anh cùng tập thể ban quản trị làm kế hoạch sản xuất, phân công lao động và tính toán chia sản phẩm cho sao viên. Còn mọi việc liên quan đến tài chính tài sản lớn khi cần sử dụng phải được thông qua giáo viên giáo viên có đồng ý mới được làm anh dùng quyền hạn của chủ nhiệm quyết định cho một lợn một lúc sáu con lợn là sai rồi anh thử tính xem chạy lợn quả hợp tác được bao nhiêu con mà anh bù từng nay con lợn tôi làm việc này không phải để cho gia đình hay bà con họ hàng nhà tôi hưởng các anh xem từ cái dạo mổ con trâu chết của nhộng bao đến nay bà con có miếng thịt nào cho vào bồn chưa không phải vô cớ mà tôi cho bù lợn nhân dịp chuẩn bị bầu ban quản trị Tôi muốn bà con có miếng thịt để ăn nên mới bàn với các đồng chí trong ban quản trị bắt mấy con lợn mổ chia cho bà con. Tập thể ban quản trị có nhất trí tôi mới cho mổ chứ đâu phải một mình tôi quyết định. Chúng tôi cũng chỉ làm cái việc tắt nước theo mưa thôi. Ngủ vẫn chưa hết bực. Tôi nghĩ việc này không đơn giản như vậy đâu. Ông nghĩ không đơn giản nhưng tôi thì nghĩ quá đơn giản. Tài sản của sao vin thì vào mồm sao vin chứ chẳng đi đâu mà thiệt. Trong lúc Ngô và Lịch lời lẽ qua lại với nhau Thì bà Sáng và cô Đoan mang con cánh đi tới Bà Sáng kết tiếng chào Chào mấy ông, lần em mổ xong chưa cho tôi lấy phần quả tổ tôi đây Ngọ nói với bà Sáng Bà chờ đấy một lát, sắp xong cả rồi Cô Đoan hỏi Chú Ngô, chú Dậu cũng đứng chờ lấy thịt về cho tổ mình đấy à Lịch kích Hai ông ấy đang phê bình chúng tôi một lần Chưa cho sang viên ăn liên hoan đấy Bà sáng hỏi Đưa lại minh ăn cho xã viên sao lại đi phê bình Ngô đáp Lợn là tài sản của tập thể Cho nên muốn mổ phải được sự nhất trí của xã viên bà Bà sáng nói một câu thẳng ruộn Chúng tôi có nhất trí Mới đến lấy thịt về chia cho tổ mình chứ không nhất trí Làm sao mà đến đây lấy thịt Dẫu thấy khó chịu Nhưng vẫn nói mềm mỏng Bà ơi Muốn biết nhất trí hay không Phải họp toàn thể xã viên để hỏi ý kiến Chứ chỉ thông báo cho nhân dân đến lấy thịt về chia cho tổ Thì biết tên nào được mọi người có nhất trí hay không Bà sáng nói Phi phiến thưa chú à Có thịt lợn để ăn là chúng tôi đồng ý tất Lịch tỏ vẻ đắc ý nói với Ngô Ông đã thấy chưa Chúng tôi làm hoàn toàn đúng với nguyện vọng của bà con Có họp xin ý kiến của bà con Bà con cũng nhất trí 100% cho ông xem Chuyện này chưa xong đâu, chứ bộ sẽ có ý kiến với các ông sau Ngô biết còn nói nữa cũng chẳng đi đến đâu nên nói xong bỏ đi Lịch nói với châu có ý chưa tức ngô Mấy hôm nữa chúng tôi đã mán nhiệm rồi ông ạ Ngô ngoái đầu lại Các ông mán nhiệm ban quản trị chứ chưa mán nhiệm vai trò đảng viên đâu Ngọ cười hu hú hỏi theo Thế chiều nay hay ông có định lấy thịt của tổ chia cho không để chúng tôi biết Chúng tôi trừ tiêu chuẩn của hai ông ra để chơi cho các người khác. Ngô và Dậu làm như không nghe thấy câu hỏi quả ngọ. Hợp tác xã Gia Đạo đã có ban quản trị mới do Dậu làm chủ nhiệm, Tế làm phó chủ nhiệm phụ trách điều hành kế hoạch sản xuất, Bích phó chủ nhiệm phụ trách kế toán tài chính, Ông Cầm và bà Bắc phó chủ nhiệm kiếm độ trường sản xuất. Nhân viên trong ban quản trị chỉ, chỉ thay thủ quỹ, còn lại vẫn giữ nguyên. Buổi chiều sau khi bầu cử, Luận đề nghị mở cuộc họp liên tịch giữa đảng ủy Bí thư chi bộ và ban quản trị mới được bầu Ông Côn và Chi được mời tham dự Mở đầu cuộc họp Ông Côn nói Không biết vô tình hay cố ý Ban quản trị mới được bầu khéo quá Có nam có nữ Có đứng tuổi và có cả thanh niên Thế này mà không làm cho hợp tác xa gia đạo Chuyển biến được nữa thì thôi Ngô nói Rất mừng là những người chi bộ Có dự kiến đưa vào ban quản trị Đều được bầu với phiếu cao Chị hỏi Bích thế nào có bí thư chi đoàn cảm giác thế nào khi được bầu vào ban quản trị bức trả lời cho nó lắm cô ạ không biết cháu có làm được việc không tri động viên rồi quen dần tôi ngày cô được bầu làm bí thư huyện bị cô cũng rất lo không biết mình có làm nổi hay không những ngày đầu tiên không đêm nào ngủ yên giấc nhưng rồi dần dần đâu vào đó cả điều quan trọng nhất là mình dồn toàn tâm toàn ý cho công việc điều gì chưa biết thì hỏi dân đó là cả một kho tàng kinh nghiệm và tri thức. biết dựa vào dân thì chẳng có việc gì không làm được cả. ông côn tham gia. tôi nghĩ công việc quan trọng nhất hiện nay của ban quản trị mới là phải cùng nhau mạnh dạn tìm tòi để đổi mới cách làm ăn của hợp tác xã, tránh đi theo con đường mòn của ban quản trị cũ trước đây. ngạn nói. nói theo tôi mạnh dạn là tốt nhưng cũng phải hết sức thận trọng trước khi quyết định làm một việc gì phải đánh đo suy nghĩ xem. Việc ấy có vi phạm đến chủ trương đường lối tập thể hóa của đảng hay không Trượt chân còn ngượng được Chứ đi trượt đường lối thì chỉ có con đường lao chung vực. Dẫu biết đoán cố ý đánh đen mình nên nói luôn Chẳng có ai dạy gì đi ngược lại đường lối tập thể hóa của đảng cả Nhưng theo tôi, bảo vệ đường lối của đảng cũng có năm vài đường Con đường đúng đắn nhất là làm cho hợp tác xã vững mạnh Cuộc sống của người dân được ấm no Có vậy mới thể hiện được tính yêu việt của đường lối tập thể hóa Mà muốn thế thì phải biết cách tổ chức làm ăn Nhất định tập thể ban quần trị chúng tôi sẽ tìm được lối ra cho hợp tác xã Ông cầm tiếp lời dậu bằng lối nói chân chất của nông dân Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc đầy đủ với lãnh đạo từ tỉnh xuống đến huyện, đến xã Nên tôi cũng muốn thổ lộ đôi điều từ tâm cam của tôi tới lãnh đạo Tôi và bà Bắc không được học hành đến nơi đến chốn như chú Dậu, chú Tế và cháu Bích Nhưng tâm huyết của chúng tôi thì không thiếu Chú Dậu nói phải đấy Đôi khi thấy cảnh làm ăn lụi bại của hợp tác xã thấy đau lòng lắm Dụng đất của mình mà ngỡ như ruộng đất của nhà ai Vác cây vác bừa ra đồng dừng dưng lấy lệ chứ chẳng buồn làm Có đời thuộc nào sống trên đất trên ruộng của mình mà chỗ đói bao giờ Đừng lối thì đó ràng nhưng cách làm ăn thì chẳng đó ràng Không biết tôi nói vậy có đúng không Nói nghĩ ông cầm dựa vào cái tế của ông Cun và Chi đang ngồi trước mặt mình nên mới dám nói những câu ngang ngực như vậy nên mất bẻ cái nào là làm ăn không rõ ràng trước khi tình nguyện vào hợp tác xã ông cũng nên được học thấm nhuận chủ trương đường lối điều lệ nội quy của hợp tác xã ông thứ tư nay làm sai ở chỗ nào mà ông bảo không rõ ràng chỉ thể khó chịu với kiểu nói dạy đời của nón đến cắt ngang tôi chỉ nón để bắt cầm nói hết đã bắt nói tiếp đi ông cầm nói tiếp đúng là chiếu theo những quy định thì chẳng làm sai chỗ nào cả sáng chiều hay buổi đánh chặn đi làm tối họp bình bầu công điểm Bảo đi cày thì đi cày, bảo đi cây thì đi cấy, Còn cày cấy như thế nào thì lãnh đạo hợp tác bệnh ngưỡng rượu với nhau, chẳng thèm để mắt tới. Quấy vụ cầm thúng đến nhận mấy chục cân tóc đem về. Đói no gì cũng trông mở đó. Nói thực ra là nấu cháo không đủ chứ đừng tính đến chuyện ăn cơm. Mà ruộng đất vùng ta là thuộc vào hạng nhất đẳng điện chứ có phải đất cho đá gã sỏi đâu. Nếu không nhờ lăn lưng ra với mấy thức ruộng phần trăm thì chỉ có việc vác bị đi ăn xin. Thưa nói vậy có đúng không ông chủ tịch? Đúng là hợp tác xã chưa làm gì sai với đường lối chủ trương của Đảng cả, cái gì cũng làm đúng quy định, chỉ có cái đoán cái nhọ là làm sai quy định của Đảng thôi." Ông Côn tỏ ra tâm đắc với câu nói của ông Cầm. Bằng nói một câu rất hay, để lăng xóm tiêu đều, người dân đói kém mới là đi ngược lại đường lối của Đảng. Hôm nay tôi và các đồng chí lãnh đạo của huyện, của xã được nghe những lời tâm huyết của những người vừa được bầu vào ban quản trị chị chưa nghe được ý kiến của cháu bích tôi, bích vẫn tỏ ra rụt rè. chú giờ bác bác anh tế và bác cẩm đã nói hội cháu rồi, cháu hứa sẽ cố gắng cùng các chú các bác trong ban quản trị tìm mọi cách làm cho hợp tác xã gia đạo có một bộ mặt mới. ông côn thấy phấn chấn trước không khí của ban quản trị mới, ông đó luôn ý định của ông kim giận ông trước khi xuống gia đạo. khi biết tôi xuống dự đại hội bầu ban quản trị. Đồng chí Bí Tư nói với tôi đại ý, bán quần trị mới giống như một tờ dây trắng, chứ bị hoang ố bởi lối làm ăn máy móc cứng nhắc quả các cơ chế lỗi thời. Vì thế, việc bắt tay vào việc tìm tòi phương thức sản xuất năng động, linh hoạt ngay từ đầu. Đồng chí Bí Tư gợi ý cụ thể là sàng lọc những điều làm ăn có kết quả của một số hợp tác xã trong tỉnh, trong huyện. Nếu thấy áp dụng được thì áp dụng ngay với gia đạo. Bên cạnh đó là may dạn là thí nhậm một vài phương pháp khoán mới. Cụ thể, ngoài việc khoán tổ, khoán nhóm, khoán việc như đã làm, thứ bạn xem có khoán được đến hộ giao viên này không? Đây là một đợi ý hết sức quan trọng. Nếu khoán được đến hộ giao viên sẽ là một bước đột phá có thể làm chuyển biến được tình hình sản xuất của các hợp tác xã. Tôi cũng hết sức tâm đắc gợi ý này của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy. Ngoãn phản bác ý kiến của ông Côn một cách khôn khéo. Tôi không dám phản đối gợi ý của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, nhưng tôi đề nghị lãnh đạo của hợp tác xã gia đạo cũng nên thận trọng cân nhắc cho thật kỹ càng, đây là việc vô cùng hệ trọng vì nó liên quan đến đường lối tập thể hóa của Đảng, quán cho hộ giáo viên liệu có tạo điều kiện cho ý thức làm ăn riêng lẻ quay trở lại trong đầu óc của họ hay không. Luận bẩy lại loãn. Tôi không đồng ý với ý kiến của đồng chí loãn. Tôi thấy nếu như chúng ta thực hiện khoán đến nội giáo viên là chúng ta đã cởi trói cho giáo viên, quên làm chủ trong sản xuất tư tư trở về với nông dân. Cần có tạo điều kiện cho đầu óc họ trở về với làm ăn cá thể hay không Là lệ thuật hoàn toàn vào việc điều hành và ban lãnh đạo hợp tác xã Nếu như chúng ta biết làm cho quyền lợi của người nông dân Gắn bó với quyền lợi của hợp tác xã và ngược lại Quyền lợi của hợp tác xã gắn bó với người nông dân Thì chẳng ai dạy gì tắt mình ra khỏi cái tập thể đã đưa lại quyền lợi cho mình Giọng nói Tôi thấy hôm nay hết sức may mắn là được ngồi với các vị lãnh đạo từ xã tới tỉnh để bàn tính việc hoạt động của ban quản trị chúng tôi trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài. Tôi nghĩ đây là dịp may hiếm có, không biết có lần thứ hai nữa không. Vừa rồi đồng chí Thường vụ tỉnh ủy có nói đến chuyện khoán đến hội giáo viên. Đây là việc tôi từng nghĩ tới và có lần đã đề nghị anh Lịch giải tán trại lợn của hợp tác xã đưa về khoán cho hội giáo viên nuôi. Nhưng anh Lịch không nghe, anh ấy bảo tôi điên thì mình nghĩ ra cách làm như thế. Ông Quân tỏ ra rất quan tâm đều giọng vừa nói. Chuyện hay lên gì, ông kể đầu đuôi cho mọi người nghe xem Sau khi nghe dậu kể xong ý đồ khoán lợn cho hội giao viên, ông côn hỏi luôn Bây giờ ông đã nằm trong ban quản trị rồi, liệu ông có dám làm như lời đề nghị của ông trước đây không? Dậu tỏ ra thận trọng Việc ấy phải bằng kỹ trong ban quản trị đã bác ạ, biết đâu có cách làm hay hơn thì sao? Tuy không ai trong ban quản trị mới hứa một điều gì cụ thể nhưng nhìn qua khuôn mặt chân thành của họ, ông Coulton ra đảo sẽ có những chuyển biến bất ngờ. chương hai mấy hôm bận lao đầu vào chuẩn bị cho đại hội bầu đại ban quản trị, Bích không ra được trận địa phòng không nên cứ thấy nhớ dây dứt. đôi lúc Bích không phân biệt được nỗi nhớ của mình, nhớ Phong hay nhớ các bạn gái đã gắn bó với nhau trong suốt thời gian đánh nhau với máy bay Mỹ. vừa vượt qua tuổi thiếu nữ chưa được bao lâu, lại gặp luôn tình yêu lớn nở với Phong nhanh quá, nên đôi khi Bích tự hỏi không biết như vậy có phải là tình yêu hay không, cô đều chắc chắn là biết chính mình không thể sao phong được. ý nghĩ đó đôi lúc khiến cô lo lắng sợ hãi, nỗi lo lắng sợ hãi đóng gầm khi nghĩ đến mối tình chớp nhoáng giữa đào và mơ nếu một ngày nào đó, bị không khi nào dám nghĩ tiếp bởi thấy nó khủng khiếp quá. bịch đến, các cô gái đang ngồi đánh tú lơ cơ trong lắng vứt bài chạy uôn ra hỏi tiêu tiếp. mưa vẫn là cô gái toan bụng nhất. khiếp. Mày làm gì mà mất thút con mẹ hàng lươn thế hả con kia được bầu vào ban quản trị sướng quá Quân chúng tao rồi có phải không Bực Thành Bình Vừa chuẩn bị cho đại hội công việc Lút đầu ta không có thời gian để thở nữa Lấy đâu thì giờ ra chơi với chúng mày Sáng đại hội kết thúc chiều học ban quản trị mới để phân công nhiệm vụ Và ban công việc Tao vừa về nhà lùi vội bắt cơm Xong là ra đây ngay Anh Phong đâu Chưa hỏi ai đã hỏi anh Phong rồi đang đứng tư tình ngồi kia kìa mấy hôm nay vắng mày anh ấy buồn rũ ra như cọng khoai héo ấy mày trí doi bịa tao liên quan gì đến anh ấy mà vắng tao anh ấy buồn bích nói nhưng mắt lại nhìn về phía tay mơ chỉ mơ nói với bích tương tu tư rồi mày à suốt ngày cứ ngoái cổ nhìn vào làng xem có thấy bóng dáng của mày không đấy biết mày ra mừng lắm nhưng không dám vồ vì sợ bọn tao trêu đấy thôi mày trí doi bịa Mày không tin để tao gọi anh Phong vào mày hỏi tao có nói đúng không Nói xong Lý gọi to Anh Phong ơi anh vào đây có đại biểu của hợp tác xã gia đạo ra tâm hỏi đây này Bích đưa tay bịt mồm Lý mắng Mày chỉ được cái vớ vẩn Phong đang đứng tư thần thả ý nghĩ của mình và mông lung Ngay tiếng gọi của Lý liền đi vào Nhìn thấy Bích Phong bừng giỡn đa mặt Sao Bích đã tối thế Em học đến mấy chiều tối mới xong Mơ xua anh chị ra ngoài kia mà chút bờ tâm sự, để đây cho bọn tôi đánh bài. Nhầm đứng cạnh mơ buông một câu chêu bích, anh phong có số đào hoa tật, mươi sợ thủ xuống máy, cô nào cũng mê anh tít thò lò. Mơ bảo, mấy cũng chỉ biết đứng nhìn tôi nghe không, đất phần trăm đã có chủ rồi, giờ đến có mà vỡ mặt với cái bích, thôi anh chị ra ngoài kia mà đứng, để bọn tôi còn tiếp tục chơi. vừa nói, mơ vừa đưa tay để bức ra khỏi lán đi được mấy bước biết gọi Phong. Mấy hôm nay có báo động nhiều không anh Phong? Ít thôi, có lẽ đang bước vào mùa khu, bọn Mỹ biết mùa này ta tăng cường vận chuyển về chiến trường nên chúng tập trung lực lượng không quân đánh phá trông đấy là chủ yếu. Công việc của biết có bận lắm không? Chắc làm bận, vốn còn chị mới nên có nhiều việc phải làm lắm ạ. Khi hai người đứng khuất vào sau ổ súng, Phong hỏi đột ngột. Em có nhớ anh không? Câu hỏi của Phong khiến Bích sững sờ, một cảm giác lâng lưng tràn gặp lên người Bích. Cô không muốn trả lời Phong vì muốn để cái cảm giác lâng lưng ấy đừng bay mất. Phong nói tiếp. Tù hôm em vào lành, không hiểu sao anh cảm thấy chúng trải một cách khác thường. Bích thú nhận. Em cũng thế, cứ tê văng vắng thế nào ấy. Biết thế em đừng nhận tham gia và bong quản trị cho xong. Trình đấu đánh trả máy bay giặc Mỹ là công việc nhất thời. Có thể đến một ngày nào đó không còn nữa Nhưng xây dựng quê hương thì không biết khi nào cho xong Có lẽ vì nghĩ đến chuyện phải làm thay đổi bộ mặt của hợp tác xã quê em Nên em mới nhận lời Chứ em chẳng muốn ra khẩu đội phòng không chút nào cả Chỉ không muốn ra khẩu đội phòng không thôi à Vâng Chỉ không muốn ra khẩu đội của chúng em thôi Còn sao anh thì được ư Bích cởi đúc đích Vâng Thật thế chứ Thật thì đã sao nào thế nào vậy? để nghĩ đã. thế anh có yêu em không? làm sao mà em biết anh yêu em? bích nói lí gì? em cũng chẳng biết. hai người im lặng nghe rõ cả tiếng gió xua xào sạt của các luồng ngô xung quanh. bao giờ thì hết đánh nhau hả anh? bích hỏi giọng lo lắng. anh cũng không biết khi nào thì hết chiến tranh nhưng sao em lại hỏi anh câu đó? Tự nhiên có một nỗi lo sợ vượt thoáng qua trong em. Em vội xuống ngay nó đi, đừng để nó động lại trong lòng mình. Em bảo nó chỉ thoáng qua thôi mà. Phong hỏi, công việc của ban quản trị buổi tối có bận không? Anh hỏi để làm gì? Anh muốn các buổi tối chúng ta được đứng bên nhau như thế này. Em cũng chưa biết buổi tối có bận không. Ban quản trị vừa mới được bầu nhiều việc lắm anh ạ. Tối nào không bận thì em sẽ ra đây với anh. Như vậy đã được chưa? Anh chẳng mong gì hơn Bức nhìn vào trời đêm hỏi Đã đến giờ anh về bên đơn vị của anh chưa? Anh được biệt phá giúp dân quân các em đến không bị lệ thuộc vào giờ giấc mấy Gián như được đứng bên nhau mãi suốt đêm như thế này nhỉ? Anh sẽ ngồi suốt đêm với em ở đây Phòng nói rồi đưa hai tay đặt lên vai bích Để kéo về phía mình Bích đưa hai tay để vào ngực Phong như buông trông đỡ, nhưng rồi hai tay Bích buông dần để đón nhận cái hôn cháy bỏng của Phong. Luận xuống dự bàn giao giữa bán quần trị mới và cũ của hợp tác xã ra đảo ngồi chơi gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đủ người để họp, dẫu xuất luật hỏi lịch. Anh ngọ và anh lấu đâu mà giờ này chưa tới mặt hả anh Lịch? Lịch ngắp dài hoài đáp. Ông ngọ cho con ra bảo là bị cảm không ra họp được Còn tay lấu thì sáng nào vợ cũng sai làm hết việc nhà Sau đó gửi con đi nhà trẻ xong mới đi làm việc được Luận hỏi Ngày nào cũng thế à Lịch đáp Ngày nào cũng thế Hắn tự nguyện làm người đầy tớ trung thành của vợ suốt đời mà Tế bảo Tôi vừa thấy ông ngọ đi từ nhà cô hoang ra Sao bị cảm nhanh thế Ông đến nhà tên ngọ mà hỏi, chứ chúng tôi làm sao biết được? Lịch nhấm nhận trả lời. Dẫu sự nhớ ra chuyện bán quần trị cú hứa chi công điểm cho những người đi dự đại hội lần trước nên hỏi Lịch. Chưa họp, tôi có việc này muốn hỏi anh Lịch một chút. Đại hội lần trước các anh có hứa với các đại biểu ai đi họp được chi một ngày công. Sau khi bà con đưa sổ chứng công đến yêu cầu ghi vào cho họ, các anh bảo không có. Lịch nói tỉnh bơ theo tôi đã không công nhận kết quả của đại hội thì không được gì phải trả công cho những người đi dự. còn nếu các anh muốn chi thì các anh cứ chi. sau khi bàn giao ở đây xong là coi như chúng tôi không còn trách nhiệm gì với chuyện đó nữa. Dẫu thấy có chịu với câu trả lời của lịch nhưng vẫn nói. được rồi, các anh đã hứa với bà con thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm với lời hứa đó. các anh nhớ cho đấy. ta chờ anh lâu đến rồi bắt đầu làm việc. Số sách anh lâu giữ cả có phải không? lịch đáp. Anh ta giữ cả Anh có bảo anh Lấu đưa tất cả đến để bàn giao không Không dặn thì anh ta cũng biết bàn giao tất cả sổ sách cho ban quản trị mới chứ giữ lại làm gì Lấu khỉ này ôm một trong sổ sách đi vào Cái tay áo bên cánh tay bị lệch bay phơ vất như đầy người Lấu lệch thành về một bên Rồi nhìn thấy điều bộ của Lấu cười bảo Anh Lấu đã làm xong việc nhà với à? Lấu tỏ vẻ ngượng. Buổi sáng nhiều việc quá nên phải giúp vợ một tay nên đến muộn, các anh thông cảm. Ôi, cháu biết tư đồng quý, chị ngồi kín quá nên chẳng thấy, chị thứ lỗi cho nhé. Anh không thấy tôi ngồi cạnh cô Bích đây, chúng ngồi đâu mà bảo ngồi kín quá không thấy. Lão nói rầy xòa buổi quá nên hoa cả mắt. Lão nhìn quanh không thấy ngọ đâu. Có nó ngọ nữa, đâu mà không thấy. Dậu bảo, anh ngọ báo ốm rồi lấu tỏ vẻ nghi ngờ, uống nhanh vậy, mới sáng đi qua ngõ nhà tôi mà, lịch khó chịu nói với lấu, về đến nhà mới ốm thì sao, việc gì ông đi moi móc người khác? Có tên nào nói thế ấy, chứ tôi chẳng moi móc ai. Dựa không muốn nghe lịch và lấu lằng nhằng nên bảo, chúng ta bắt đầu làm việc nhanh, xin phép bí tư luận cho anh em chúng tôi bắt đầu làm việc, sáng nay. Chúng ta bàn giao công việc và các giấy tờ sổ sách giữa ban quản trị cũ và ban quản trị mới Chỉ vắng mặt anh ngọ chương trình chúng ta sẽ làm hết buổi sáng nay Nếu không xong, chiều chúng ta sẽ tiếp tục làm nốt Làm gì mà kéo qua đến chiều Chỉ cần một tiếng đồng hồ là bàn giao xong Lịch nói Đó là tôi nói để đề phòng thôi Còn nếu làm được trong một vài tiếng đồng hồ mà xong Thì hay quá rồi Bây giờ ta bàn giao sổ sách giấy tờ trước Cho biết phụ trách theo dõi kế toán thông kê của ban quản trị Anh Lấu lần lượt bàn giao từng mục cho cháu Bích. Cháu Bích xem kỹ, có thắc mắc gì thì hỏi để anh Lấu giải thích. Mục nào rõ ràng thì cho qua luôn, cho nhanh. Sau khi bàn giao xong, nếu không có vấn đề gì thì tôi và anh Lịch ký vào biên bản bàn giao thế là xong. Địa phòng có những việc chưa rõ ràng hoặc có sự nhầm lẫn, chúng ta phải làm cho rõ mới ký vào biên bản bàn giao. Anh Lịch và anh Doanh thế làm như thế đã được chưa? Lịch tán thành. Cứ làm vậy đi. Dậu bảo Bích. Bích bắt đầu nhận các sổ sách của anh nấu bàn giao Tuần tự nhận từng quấn một Quấn nào chẳng có vấn đề gì thì bỏ riêng ra một bên Để phòng nhậm lẫn Thì vấn đề gì chưa rõ ràng thì cháu hỏi ngay để anh nấu giải thích Nấu và Bích ngồi riêng hành một bàn để bàn giao cho nhau Còn lại vừa uống nước vừa nói chuyện Luận hỏi dậu Các anh định khi nào thì thu hoạch khoai tây và ngô Có lẽ tuần này thu hoạch khoai tây Thu hoạch xong sẽ qua thu hoạch ngô luôn Bên nhân đào thu hoạch khoai tây sắp xong rồi. Dậu hỏi, đã tính toán được bao nhiêu tạ và xào chứ chị? Tôi chưa hỏi, nhưng nghe bà có bảo nhiều cô lắm. Để góp chuyện, hôm trước tổ tôi cũng đào thử mấy bụi trông thích mắt lắm, chúng tôi tính với nhau không dưới 7-8 tạ một xào. Luận hỏi, ngu thế nào? Ngu hơi trái vụ một chút nên không được mỹ mãn lắm, nhưng cũng có cái ăn lúc giáp hạt Nhìn thấy Bích và Lấu đang nói gì đó Qua lại với nhau có vẻ căng thẳng Dậu hỏi Có chuyện gì vậy Bích? Bích trả lời Có chỗ này cho thấy vô lý quá cho hỏi anh Lấu Anh Lấu bảo có thế nào thì ghi thế ấy chứ chẳng có gian lận gì Dậu đứng lên đi đến chỗ Bích và Lấu Chuyện gì vô lý Bích cầm cuốn sổ đưa lên chỉ cho dậu Chú xem chỗ này này Trong sổ ghi nhà anh Lấu bán 40 cân lợn như vụ hôm 12 tháng 7 Nhưng những gia đình khác kênh lợn cho hợp tác xã được một năm nay đều ghi cân ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 3 Chứ không có nhà nào kênh ngày 12 tháng 7 vừa rồi cả Dậu hỏi Lấu Anh Lấu giải thích thế nào về việc này? Lấu nói trên trù như nước chảy láo quay Có thể là có chuyện nhầm lẫn ngày tháng chứ nhà tôi có cân cho nhà nước một lần một con lợn 40 cân thật Dậu bảo bích Cho xem lại danh sách những người đã cân lận đợt một xem Có tên anh Lấu ở trong đó không Bích mở cuốn sổ xem lướt qua rồi kêu lên Đợt một có tên hồ anh Lấu Cân 50 cân Chú xem này Bích đi cuốn sổ cho dậu xem Xem xong dậu hỏi Lấu Nhà anh năm nay Cân lận ngứa vụ cho nhà nước những hai lần kìa lấu lúng túng rơi lát Rồi vừa như mình vừa nhớ ra kêu lên Thôi tôi nhớ ra rồi Có hai lần ban của trị họp bàn kế hoạch sản xuất Có mời các đồng chí lãnh đạo quả xã xuống dự Cả hai lần đều mổ chó nhà tôi để ăn Anh ngọ bảo đừng nào cuối năm tôi cũng bán lợi nhiêu vụ cho nhà nước Tôi thì cứ tính trước cho tôi Có như tôi đã bán nhiêu vụ rồi Mọi người cười Lịch một danh lúng túng đưa mắt nhìn nhau Ông cầm hỏi có vẻ hài hước cháu của anh là giống chó Tây hay sao mà hai con cân được những bốn chục cân Lâu đáp giọng tuần tuột Chẳng phải giống tây giống tàu gì tôi cho ăn uống đầy đủ Nên con nào con đấy béo lặn mông đít To như con bê, không tin thì nhà tôi còn một con ở nhà Lát nữa hòm xong tôi mời mọi người đến tham quan Bà bắc bĩu môi Tôi còn lạ gì con chó đống của nhà anh thì ai đi qua ngõ là đứng ở trong sân trỏ mõm ra Sùa nhanh nhách không ra hơi Có gì mà mời mọi người đến tham quan Luận của tên lống bảo bồ chó mời cả lãnh đạo xã đến hỏi giọng bực tức vừa rồi anh lấu bảo hai lần họp bàn kế hoạch sản xuất có lãnh đạo của xã xuống dự, cán bộ lãnh đạo của xã gồm những ai? có tôi trong đó không? lấu trả lời thật thà, một lần gồm chủ tịch nón, ông qua, ông Hán thường vụ đảng ủy xuống dự. lần sau này thì chỉ có chủ tịch nón thôi. tế vừa nói vừa cười. có lần ông nón, ông ngán, ông qua cùng thêm bốn cán bộ trong ban quản trị nữa là 7 lần sau này bước ông qua, ông ngán còn lại 5 người. Một lần bảy người, một lần năm người Mà ăn hết những bốn chục cân chó Thì tôi chẳng nhớ bụng ra các ông ấy ra sao nữa ông ngọn cũng tải tình thật Hô một tiếng bốn chục cân thịt chó Biến thành ra bốn chục cân thịt lợn Có khi phải giới thiệu ông ta với đoàn xích trung ương mới được biết hỏi dậu Tính thế nào với mục này đây chú dậu Dậu nói dứt khoát Xóa đi Các ông ấy mổ chó ăn với nhau Thì từ các ông ấy giải quyết lấy với nhau Lấu kêu lên Vậy nên tôi mất tôi hai con chó à tiểu cục họp bàn giao giữa ban quản chị đi ra lầu cáo kình hỏi lịch hai con chó của tôi các anh định tính thế nào đây lịch mắng cậu ngu đi khi riêng bốn chục cân lợn hơi ấy và tiêu chuẩn lột đợt hai thì cậu chịu lấy chứ tính sao nữa dăn mà không ngoan thì chịu lấy chứ còn ai chịu cho cậu lầu nghe lịch nói vậy càng cáu cả ban quản trị cả cán bộ xã cùng ăn sao bắt một mình nhà tôi chịu lịch nói buông xuôi Nếu vậy cậu tìm tên ngọ mà hỏi Hai con chó chẳng khác gì hai con mèo hen Mà phóng tay chuyển đổi cho cậu như bốn chục cân lợn hơi Đến mà bắt đền hắn Bây giờ thì anh bảo chó nhà tôi không khác gì con mèo hen Sau khi ăn thì khăn lấy khăn để Cho tư vừa mềm vừa béo Tôi nói cho mà biết Các anh không nuốt tôi với con vợ tôi đâu Nó móc không các anh cho đến khi nào Hết thịt chó trong bụng các anh ra với tôi Lịch dọa Giả móc họng cả chủ tịch xã Và mấy ông thường vụ đảng quỷ nữa hay sao Ai cho con vợ tôi nói chẳng từ. Bây giờ ban quản trị mới dứt khoát xóa bốn chục cân lợn hơi của tôi ở trong sổ, mấy anh phải tính 40 mươi cân lợn hơi giá bao nhiêu, góp tiền trả lại cho nhà tôi. Lão ngỏ cho ông bốn chục cân lợn hơi, thiếu đến nhà lão ngỏ mà đòi. Còn tớ bảo ông danh chỉ tính giá thịt chó rồi chia theo đồng người, trong đó có vợ chồng và ba người con của ông, xem một người hết bao nhiêu tiền, tớ bảo danh sẽ trả cho ông. Lão điên két. Nếu thế thì ông đến nói với con vợ của tôi tôi đi đến nhà ngọ đây nói xong lối trần buồn trào lệ ráng vòng ngõ đi vào nhà ngọ ngọ đang ngồi uống rượu một mình với chúa xanh chấm muối ớt thì lối vào hỏi bạn giao xong rồi à lối trả lời chúng không chưa xong ông bảo ông ốm không rượu bạn rau được giờ khỏi rồi hay sao mà ngồi uống rượu ở đây ngõ kỳ hì hì ôm đầu chói gì đâu các ông có việc mới bàn rau chứ tới có gì mà phải bàn rau Có cái búa đánh cảnh bằng con dao cùn Khi nào chúng nó hỏi đến thì tới bàn dao Nếu không thì thôi Bàn dao những gì mà làm cả buổi sáng không xong Ngồi xuống đây làm chân rượu Còn gan ruột đâu mà ngồi uống rượu Sao thế gặp rắc rối à Nhiều thứ đắc rối lắm Bằng còn chỉ mới không đồng ý chi công điểm học cho anh em mình Như đã ghi trong sổ sách Ngọ hỏi chúng nó lý lý do gì mà không đồng ý Ông dậu bảo Công học của cán bộ trong ban quản trị Nhiều hơn xã viên đi lao động là không hợp lý Ông Tết còn bảo Chỉ đồng ý chi công học cho ban quản trị Một tháng học hai lần thôi Và số ngày công cũng chỉ được bằng ngày công bình quân của xã viên Chứ không được hơn Ngọ hấp một ngộm rượu Cắn tìm miếng chúa xanh rồi nói nhồm nhòm Chúng nó mới ngồi vào cái ghế lãnh đạo mà đã ti tòe láo vậy Cờ vào tay anh Người nấy phất nói làm gì Có việc này tôi đến để gặp ông đây Ngọ hỏi Với gì đấy? 40 cân lợn hơi ông Chi cho hai lần ăn thịt chó của tôi Ban của chị mới không công nhận. Ngọ giật mình Vì sao chúng nói biết chuyện này? Tôi không để ý nên bốn 40 cân lợn hơi thương ra Thành ra nhà tôi nộp hai lần lợn nhiệm vụ trong năm Trong khi cả hợp tác mới nộp một lần Chẳng hiểu sao tôi ngu thế không biết Ngọ đế luôn Đúng là ngu thật Chúng nó mở cái mực 40 cân lợn hơi này đi Thì thiệt cho ông rồi Lâu nói cứng Thiệt là thiệt thế nào Tôi vừa nói với ông Lịch là các ông phải chịu bồi thường 40 cân lợn hơi ấy cho nhà tôi Ngọ cười hề hề <cười> Ông đã tiếp tục ngu đó rồi Làm sao mà ông bắt chúng tôi bồi thường cái ngu của ông Ông ghi sai thì ông phải chịu đấy chứ Ông nói vậy hóa ra các ông ăn không hai con chó nhà tôi à Tôi nói chồng biết Con vợ tôi nó không để cho các ông yên đâu Bọn này thành những kẻ chọc đầu hết rồi Chẳng còn tóc đâu để cho con vợ ông nắm Ông đã nói vậy Thì tôi chẳng có gì để nói với các ông nữa rồi Các ông không còn tóc Thì con vợ tôi nó nắm chỗ khác Ông còn lạ gì tính con vợ nhà tôi nữa Tôi về đây Vợ lỗng ngồi nhặt rau ở góc sân thì lỗng về hỏi Bắn rau xong rồi à Xong mà cũng chưa xong Nói thế là như làm sao còn nhiều chuyện rắc rối lắm Trong đó có chuyện liên quan đến nhà mình. Vợ lấu giật mình. Việc gì liên quan đến nhà mình? Lấu nói buồn thiêu. Bốn chục cân lợn hơi chuyện từ hai con chó sang trừ vào lợn với bụi coi như mất tối rồi. Vợ lấu vứt nắm rò đang cầm trong tay đứng bật dậy. Anh vừa nói cái gì? Bốn chục cân lợn hơi nhà mình vì sao mà mất tối? Lấu thú nhận tôi vô ý vì bốn chục cân lợn hơi ấy riêng ra nên các ông các bà trong ban quản trị vừa được bầu phát hiện ra nhà mình cân lợn giết vụ đến hai lần vì thế họ cho mình gian dối đến đó sau bốn chục cân lợn hơi ấy ra khỏi sổ cân lợn giết vụ của hợp tác xã rồi ban quản trị mới xóa đi thì ban quản trị cũ phải bồi thường cho nhà mình chứ ăn không hai con chó nhà mình thế nào được tôi cũng đã nói như thế với ông lịch ông Ngọc nhưng cả hai ông muốn phủ tay chuyện này ông lịch còn bảo Nếu bồi thường thì tính tiền hai con chó rồi chia đều cho đồng người mà thu tiền Ông ta còn tính cả nhà mình vào đó mới bực chứ Vợ lấu lồng lên Anh nói cái gì? Ông địch bù theo đồng người Cả năm người nhà mình phải chịu, có đúng thế không? Đúng thế đấy Vợ lấu tí ruột gan mình chào lên Cái thằng cuốn nhà mình đến cháu còn chưa nuốt được Mà dám tính nó cho một suất thịt chó Đúng là cái quân điệu Anh nhập rau rồi lo cơm nước để việc này cho tôi Nói xong vợ lấu sông sốc đi ra khỏi cửa Vợ chồng con cá nhà Lịch đang chuẩn bị ăn cơm Thì vợ lấu vào Với bộ mặt hăm hăm vợ lấu chào Chào cả nhà ông chủ nhiệm Lịch hỏi Có chuyện gì mà cô chào nặng lời thế Mà tôi có làm chủ nhiệm đấy đâu Phải Vì không còn làm chủ nhiệm Nên đông định chạy lang có phải không Lịch ngạc nhiên Cô bảo tôi chạy lang chuyện gì Vợ lấu thay thế Chuyện gì ra Hai lần các ông đến bắt chó nhà tôi làm thịt để chán thú tranh năng với nhau, các ông bảo sẽ tính một tiêu chuẩn lợn như vụ cho nhà tôi. Bây giờ ban quản trị mới được bầu phát hiện ra việc làm khuất tất của các ông, họ bốn chục cân lợn hơi của nhà tôi ra khỏi chỗ rồi. Chúng tôi bảo các ông bồi thường cho nhà tôi, những các ông định phủi tay có phải không? Phủ tay hay không, cô về hỏi thằng chồng nhà cô ấy, đánh giá nó về nhập 40 cân lợn kia, mà với lợn nhà cô đã cân đầu năm, những năm ngu Nó lại ghi ra thành một khoản khác Thì nó phải chịu chứ sao bắt chúng tôi chịu Thế hai con chó nhà tôi Mà các ông mổ ra trẻ trái với nhau Thì các ông tính sao đây Lịch nói tỉnh bơ Tôi đã nói với chồng cô rồi Ăn chó trả chó Cứ bộ đồng người ra mà chịu với nhau Bà cán bộ xã, bà cán bộ hợp tác là 6 Nhà cô 5 là tính luôn chồng cô vào đó Tất cả có 11 người Mỗi người chịu bao nhiêu cứ tên mà đột Vợ lúng nghe lịch nói vậy lồng linh Tôi nói để ông biết Bốn mẹ con nhà tôi không biết mấy thì chó thương ngọt thế nào đâu nhé, Có bao nhiêu sương sắc lòng bề Các ông đều tống vào mùng các ông cả Chứ còn lại miếng nào đâu mà bổ đồng cho mấy mẹ con tôi chịu Vợ lịch thính vợ lâu mỗi lúc một to tiếng nên chạy ra can Cô thì này Chuyện gì tôi cũng đâu vào đó cả Cô nói bé bé tôi Kiểu làm sóng người ta nghe được chẳng hay ho gì đâu Vợ lâu nghe vợ lịch nói vậy càng nói to Việc gì mà tôi phải nói bé Tôi nói để các ông biết Đã hứa trả cho tôi 40 cân lợn hơi Lại 40 cân lợn hơi Thiếu một cân cũng không được yên với tôi đâu Lịch bắt đầu thấy cáo Cái cô này anh nói ngang ngược gì Cô nghĩ tôi đã hết thời rồi Nên muốn nói gì thì nói về không Anh thì chó nhà cô có cả ông chủ tịch xã Cô có giỏi thì lên bảo ông ấy ký lệnh Cho ban quản trị hợp tác xã ra đạo Hơn 40 cân lợn hơi trả cho cô Vợ lấu gào lên Ông tưởng tôi sợ chủ tịch xã lắm hay sao Mà đưa ra dọa tôi huyện ra gì mà ăn chó của tôi không trả đúng như đã hứa thì tôi cũng bắt hỏng lôi hết thịt mấy con chó của tôi ra mới thôi nói xong vợ lấu đùng đùng ra khỏi nhà lịch lịch dựng xe đạp vào gốc cây bưởi cột ngọn trôi sân ủy ban rồi xăm xăm bước vào phòng làm việc của ngõn chào chủ tịch tính trọng của lịch không ra đứng đắn mà cũng chẳng ra đùa cợt ngõn đang làm việc ngẩng đầu lên chào cái bài trận lịch cười chế nào Ông này cài thắng trận đấy vậy Tớ bất ngồi ghế chủ tịch của mình Chứ có như ông đâu mà bảo tớ bại trận Nên chơi ai có việc gì không Hừ, lên chơi thôi Bộ luận đi đâu mà không thấy nhiều phòng làm việc nhỉ Ông định gặp bà luận nào Đi qua thư vắng thì hỏi Chứ bây giờ trở đi chẳng có việc gì để gặp bí thư đảng ủy cả Nói hỏi Bàn giao xong xuôi cảo được chứ chưa trình sư cứ thằng ngọ và thằng đấu Chúng nó làm tớ và tay doanh không có đất để chui xuống đất Ngoãn ngạc nhiên hỏi Có chuyện gì vậy? Lịch trưởng đáp mà hỏi lại Ngoãn Hai lần mồ chó có ông và tay khoa Tay hãn xuống ăn Ông có nhớ không? Ngoãn cười Tên nạ bầu ăn miếng rồi chó nhớ suốt đời Làm sao mà không nhớ được Có chuyện gì liên quan đến chó à? Ông có biết lão ngọ tính cho thằng lấu Hai con chó ấy bao nhiêu cân lận hơi không? Noãn hỏi: Bao nhiêu cân? 40 cân đồng ạ." Noãn kêu lên: "Hai con chó chỉ nhận hơn con mèo một chút mà tính những 40 cân tiêu chuẩn lận hơi, tay ngó điên à?" Chắc anh nghĩ, hắn còn ngồi lâu ở cái ghế phó chủ nhiệm kiêm đội trưởng sản xuất, nên mới lấy của hợp tác xã bố thí một cái hào phóng như vậy cho nhà thằng lấu. Noãn hỏi: "Ai phát hiện ra việc này?" Lịch đáp: cái còn biết danh chứ ai khi bàn giao rổ rách nó soi từng chữ một hai con chó mà tính thành bốn chục cân lợn hơi bố từng nào mà người được chứ nón cười hô hú <cười> nếu vậy thì đúng là ông và ông danh không có đất để chui đầu mà trốn thật tiếng cười của nón chẳng khác gì té nước và mặt lịch nếu thế thì ông cho cùng chết nhục với ông như vậy lịch nói chưa hết đâu ông à thấy bị hỏi dồn Thấy lấu làm như bộ mới nhớ ra liền nói thật là hai lần họp bàn sản xuất Vì có lãnh đạo của xã xuống dự Đến năm mổ chó nhà nó để đái khách đấy Ngoãn giật mình hỏi Thằng nếu có nói rõ ra tên của lãnh đạo xã là ai không Lịch trình ngoãn bắt đầu hút Lấy làm thỏa mãn nói tiếp Nó bảo một lần có ông Ông Khoa ông Hãng Còn một lần chỉ có mình ông thôi Ngoãn đập tay xuống bàn Thế này thì tôi cùng chui xuống đất với các ông thôi bố cái thằng què sao nó ngu thế không biết nó bị hỏi dồn nên hốt quá chẳng kịp suy nghĩ đâu nắn vào đầu nhục ới là nhục ở đây có ảnh học được chưa ngờ hả ông ông nhục một còn bọn tôi thì nhục 10 ông chỉ biết sau khi mấy tay trong ban quản trị không thừa nhận bốn chục cân lợn hơi của thằng lấu còn vợ nó đã lồng lên như một con trâu điên không hắn chửi từ ông trở xuống không từ một ai Nói đang ngả người trên ký Ngồi thẳng ngay dậy Đến thế kìa Lão, sao bà luận xuống dự bàn giao về Không hề nói đến chuyện này nhỉ Chưa nói bây giờ Những sau này thể nào cũng nêu ra trong cuộc họp đảng ủy. Tính bà luận tớ biết Chuyện cần nói là bà ấy gặp nói luôn Chứ chẳng biết khi nói ra giúp cuộc họp Các ông giải quyết chuyện này đến đâu rồi Lịch lắc đầu chán ngán Tớ, láo doanh, láo ngọ, bớm bùng chi cho nhà thằng Lâu, mỗi anh 30 cân thóc cho yên chuyện Đau hơn hoạn ông ạ, hai con chó bằng đám đấm mà mất gần một tạ thóc Chúng là chẳng có cách dạy nào bằng cách dạy nào Thôi, chuyện ấy yên rồi, dẹp lại đó đã Hôm nay tôi lên gặp ông muốn hỏi ông một chuyện Vừa dính vào chuyện mấy con chó xong, nên khi nghe lịch bảo có chuyện cần hỏi, nón giật thoát Ông cần hỏi chuyện gì thế? Tớ muốn biết đừng tố cáo một số việc làm đi ngược lại thủ chương đường đối của một số người. Ông thấy thế nào? Ngoãn thở phào. Ông định tố cáo những ai? Lịch nói. Ở hợp tác xã thì có tênh ngô, tranh dầu, ở xã có bàn Luật, ở huyện thì có bà Chi. Ông định tố cáo những việc gì? Lịch nói. Thứ nhất là phủ nhận lối khoáng đã được quy định trong điều lệ của hợp tác xã thứ hai là dự định sản phẩm thu được trong vụ sen canh không tập trung về cho hợp tác xã mà chủ trương tự các nhóm, các tổ chia tặng cho giáo viên. thứ ba là vi phạm chính sách lương thực của nhà nước khi cho giáo viên đưa lương thực đi bán tự do. ông thấy thế nào? ngài suy nghĩ một lát rồi nói với lịch. những điều ông vừa nói thì đúng là vi phạm chủ trương đường nối của đảng cả. nhưng ông tố cáo với ai mới được chứ? bí thư tỉnh ủy là cao nhất tỉnh ta chứ gì? nhưng khổ nối bí thư tỉnh ủy lại là người đưa ra những chủ trương này. Nên trung ương thì cũng phải biết đường đi lối lại Nhưng cả đời ông đi xa nhất là lên cái quán thịt chó của Lão Năng Ở trên phú huyện chứ có đi đến đâu mà đòi tìm gặp trung ương Hơn nữa Những công việc ông vừa nói chỉ là dự định chứ đã làm đâu Ông lấy chứng cứ ở đâu mà đi tố cáo tới nghe nói trên tỉnh huyện có mấy ông cán bộ trung ương về chỉ đạo nông nghiệp của tỉnh ta Tôi đưa lên đó được không Còn chuyện chứng cứ chắc chắn là có Vì tôi đã nghe mấy tay trong văn quản trị đã bàn bạc với nhau rồi thì chào huyện có đồng ý hay không thôi, mà huyện thì chắc chắn là đồng ý vì ông còn lạ gì tính của bà chi. Đoãn khuyên lệch, tùy ông, tôi chẳng biết thế nào mà nói, nói ra nhớ sau này xảy ra chuyện gì thêm đầy ra. Tôi khuyên đông suy nghĩ cho kỹ trước khi làm, nếu không thì gây ông lập lưng ông đấy. được cầm bọn chúng quá dồn mà mình đã lùi trước chúng nó mấy bước liền, hết chấp nhận làm bộ xen canh rồi khoán nhóm khoán tổ đến đi ra đồng hung hục làm như châu hết đứng thứ xã viên để kiềm điểm nhận lỗi lại đến trước các đại biểu nhận lỗi kiềm điểm cuối cùng chúng nó vẫn sổ tát không thừa nhận phải tổ chức lại đại hội kết quả mình vẫn bị hết ra đường để cho chúng nó ngồi vào cái chỗ của mình chúng nó thâm mà mình chào biết thua thằng dậu thằng tế đã đánh một nhẽ lại thu luôn cái con bích chỉ mấy tuổi đang mắt mũi chưa sạch cái lao cầm khu khờ với con bụi bắc lầm cầm thế mới cay chưa không? không ăn được thì ông đạp đồ đến đâu thì đến Đừng nào thì tớ cũng đã trắng tay rồi Ông cay cú làm gì Vùng bẫy lắm chỉ tổ sức đầu mày trắng Chứ chẳng được gì đâu Lịch tỏ vải bất mãn Mọi lần tôi nói gì Ông cũng đồng tình và ủng hộ tới đến nơi đến chốn Sao bây giờ ông toàn bàn ra thế Hay tôi không còn làm chủ nhiệm hợp tác sản nữa Ông chẳng gỡ gạt được gì Nên muốn chơi cái trò bò của chạy lên người Có phải không Nói nói Ông coi thường tôi quá Tôi cẩn thận nên quân đông vậy thôi Còn ông đã quyết tâm làm gì Thì tôi cũng ủng hộ thôi Như thế với bạn bè chứ. Chủ nhật mấy anh em lại liên quan lão năng nhé." Lãn đồng ý bằng một cái gật đầu. Chương 25. Ông Kim đang ngồi uống nước, thấy bà Trường và ông Cun vào khoe luôn. Mới sáng sớm tùng mơ, Cô Trí đã gọi điện thoại khoe là hai hợp tác xã ở Đạo Thắng tu hoạch một vụ khoai tây thắng lợi chưa từng thấy dùng ạ. Nông dân phấn khởi lắm. Ông Cun kéo kiếng ngồi xuống. Hôm giờ đại hội bầu ban quản trị ra đạo Mọi người không dự đoán như vậy Và đang lo không biết sẽ tiếp tục khoai tây bằng cách nào Tay dầu đề nghị với cô Chi Nếu không có phương pháp bảo quản lâu dài được Thì cho bà con gánh đi bán bớt Cô Chi bảo quyền quyết định là của anh Chứ cô ấy không dám quyết Sáng nay cô nàng cũng bảo tớ Cho chủ trưng về việc này Cô thật Hắn muốn gạt trách nhiệm quá cho tớ đấy Ông Côn cười Cô ta đùa anh đấy Hôm ấy cô ta nói nếu bấy tư tỉnh ủy không dám cho dân gánh khoai tây đi chợ bán thì cô ta sẽ làm Tôi gợi ý hay là làm như thằng Linh Sơn Bán chất độn kèm sổ gạo Cô chỉ bảo sẽ làm khác đi xem sao Tôi nghĩ việc này đều có lợi cho cả người mua và người bán Người mua có cái để ăn, người bán kiếm được ít tiền dùng cho việc khác thôi chị thường, và ông có đêm để cho dân tự do gánh khoai đi bán không? Ông Côn bảo anh không quyết định thì cô chi cũng quyết định chuyện này nhưng quyền hạn cô chi chỉ cho bán xung quanh ở trong huyện của mình thôi còn đi qua huyện khác có thể bị tịch thu mà không can thiệp được nhưng nếu anh quyết định thì có thể bán khắp các vùng trong tỉnh tôi nghĩ số lượng khoai tây của hai hợp tác xã ở đạo thắng thu được không phải ít nếu bán trong phạm vi các chợ trong huyện tam bình thì không sao tiêu thụ hết được vì không phải người nào cũng mua khoai tây Nếu để hàng chục tính quay tây của nông dân cao to top hoặc thô rửa Thì vụ sau của vận động nông dân là vụ sân canh chắc chắn sẽ gặp trở ngại Ông Kim đít một điếu thuốc lào rồi ngồi trầm ngâm suy nghĩ lát sau ông ngồi thẳng dậy nói lọng sôi nổi Thị trường nông sản tự do Đúng, thị trường nông sản tự do Tại sao người dư thừa không được bán cho người còn thiếu nhỉ? Thật vô lý Tới nghĩ người nông dân sau khi hoàn thành các nhiệm vụ với nhà nước rồi Có thể được bán tự do các loại nông sản còn lại như lợn gà, ngô khoai cho bất kỳ ai trên địa bàn của tỉnh Chị Thường và ông Côn thế thế nào? Có làm được hay không? Bà Thường căn Chú định làm cái việc mắc đá phát trời đấy à? Có khi chưa bán được trời thì đã bị đá đè cho nát như cám rồi đấy Ông Côn tăng thành ý kiến của bà Thường Chị Thường nói đúng đấy ạ Suy nghĩ của anh phải nói là rất hay Nếu làm được như vậy sẽ kích thích được người nông dân lao động hăng say để có cuộc cải dư thừa đem đi bán. Cung cầu của xã hội cũng được điều hòa một cách tự nhiên. Những thời điểm để thực hiện được những điều như anh nói chưa tới, anh tìm cách đi trước thời điểm thì vô cùng nguy hiểm. Bà Thường cười. Chú mở sung lên để mở thị trường nông sản tự do, thì thể nào cũng được bêu đếu là kẻ, dám mở ra nền kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản. Thân bại danh liệt, ký hoài mấy chục năm đi làm cách mạng đấy. Ông Kim cảm thấy cụt thấn sau câu nói của bà Thường Thế là ngọn lửa nhiệt tình của tôi bị hai gáo nước lạnh quả chị và tay côn dập tắt rồi Bây giờ giải quyết vụ khoai tây cho nông dân đậu Thắng thế nào đây? Hay là đồn đầy cho cô chí? Ông Côn thương mình như người có lỗi đối với ông Kim nên nói Khi nãy tôi nói với anh rồi Anh cứ lặng lẽ cho phép nông dân gánh khoai đi bán Bảo với cái bọn chuyên ngăn sông cấm chợ không được tịch thu của dân Và đừng tuyên bố mình đang mở ra thị trường nông sản tự do Nếu trên bít mà phê bình thì cứ nói Đó là biện pháp tình thế Nhằm cứu nông dân khỏi để khoai tây bị thối Ông Kim vui vẻ trở lại Cái tay này cũng lắm mưu mẹo ra phết Đúng là ếch chết vì tiếng kêu Tớ sẽ làm theo lời khuyên của ông lát nữa tớ sẽ gọi điện cho Cô Chi, Cho phép nông dân đảo thắng Ngánh quay đi bán bất kỳ chợ nào Bởi trong phạm vi của tỉnh Trên khoai tây như vậy là xong nhé Nhân có chị thường ở đây Ông Quân báo các cụ thể xem chứng khoán của hợp tác xã An Bình thế nào. Bà thường cắt ngang Tôi không có thì giờ ngồi nghe chuyện hợp tác xã của hai chú đâu Thế nào chú Kim Ý chú quyết định kỷ luật đối với đồng chí sinh như thế nào đây Có đồng ý kỷ luật như chi bộ tiêu thương nhập đề nghị không Ông Kim nói cộc lốc Khai chưa khỏi đảng Ông Côn tham gia Quyết định kỷ luật như vậy có nặng quá không ạ trong lúc cán bộ và nhân dân phải nương diện cho nhau từng cái kim sợi chỉ, chỉ được phân phối kiản và bọn nhân viên giấy quyền chuẩn cho con buôn không biết bao nhiêu hàng hóa để con buôn lợi dụng hoàn cảnh thiếu thốn quay ra bóp đầu bóp đuôi bóp cổ người khác. Khai trừ đẳng là nhẹ đấy. Bà thường từ khi nhận biên bản cục họp của chi bộ ti tương nghiệp truyền lên từ hôm qua đến giờ vẫn vân vân không biết xử lý như thế nào. hạ tầng công tác xuống trận nhân viên cho chuyển khỏi ngành tương nghiệp như đề nghị của chi bộ mà thế nặng quá mà cảnh cáo ghi lý lịch đảng và để nguyên chức vụ phó tin nông nghiệp thì lại nhẹ quá. Tuy sinh có tội thật nhưng xóa bỏ toàn bộ công lao công hiến của anh ta thì bà thấy không nỡ, suy tính mãi bà thường mới nói nhỏ nhẹ. Cái giá tội của đồng chí sinh nặng thật, nhưng công lao của đồng chí đó cũng không phải ít. Trong hoàn cảnh thiếu tốn của thời chiến, đồng chí sinh đã chạy khắp các ngõ ngách đường nguồn hàng về cung cấp cho bộ đội và nhân dân trong tình giảm bớt phần nào khó khăn và căng thẳng của tình trạng thiếu tốn phần nào xét tội phải nghĩ đến công với công bằng chú ạ Nghe bà thường nói Ông Kim phần nào nhận ra sự nóng này của mình Ông bảo bà thường Tài sinh là cán bộ giữ quyền của ông Quốc Chỉ quan trao đổi với lão ta Rồi đưa ra thường bộ xem xét Chờ bà thường ra khỏi phòng Ông Kim nói với ông Côn Mới hôm nay tôi đánh đo suy nghĩ mãi Liệu thời cơ dân nghị quyết về hướng đi trong hợp tác xã đông nghiệp của tỉnh đã đến chưa Bởi tình hình phát triển của Hợp tác xã nông nghiệp đang có hiện tượng lát qua cơ chế cũ để tìm lối phát Nếu chúng ta không có một nghị quyết chỉ đạo thống nhất Từ đó có khi nó đi lệch hướng thì chết Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện ấy Nhưng thấy ra nghị quyết vào lúc này thì có khi hơi sớm Bởi chúng ta chưa tổng kết được phong trào Làm gì có phong trào mà ngôi trời tổng kết Hiện nay chỉ mới xuất hiện hiện tượng thôi Ông Côn bảo Dù chỉ có hiện tượng một số hợp tác xã Đang lách cơ chế để tìm lối thoát Thì cũng phải tổng kết để tìm ra cái được Và chưa được của các hợp tác xã ấy Đồng thời cũng phải đánh giá chính xác Cả một quá trình từ khi đưa các hợp tác xã Lên quy mô cho đến hôm nay Tìm cho ra nguyên nhân vì sao kinh tế hợp tác xã Càng ngày càng đi xuống Có như thế khi ra nghị quyết mới có sức thuyết phục Ông Kim ngồi lặng yên suy nghĩ Lát sau ông nói với ông Côn Ông nói đúng Ông là trưởng ban nông nhập trưởng ủy cứ khi tớ giao việc này cho ông, ông giao các công việc khác cho tay đoàn phó của ông để tập trung lo cho tớ chuyện tổng kết. làm sao trong một thời gian ngắn ông có đủ các căn cứ để có thể soạn thảo một nghị quyết về hướng phát triển của hợp tác xã nông nghiệp trong tình hình mới. nếu cần người giúp thì tớ giao cục đô làm thư ký riêng cho ông. mình tớ tự biên tự diễn cũng chẳng sao. ông côn cười. ai lại thế? trưởng ban nông nghiệp thì có thư ký riêng, còn bí thư tỉnh ủy thì tự biên tự diễn. Anh cho tôi thời gian bao lâu Hai tháng Vừa đi khảo sát vừa viết có được không Làm sớm được ngày nào Nông dân được đỡ khổ ngày ấy cậu à Ông Quân vừa cười vừa nói Anh tính toán kiểu gì mà lạ thế 29 hợp tác xã Ở Linh Sơn tôi đã khảo sát xong rồi Còn lại 5 huyện và 4 hợp tác xã Vùng ven thị xã Cứ cho mỗi huyện tôi chọn 5 cái Có các đặc điểm khác nhau để có cách nhìn toàn diện Thì cũng đã có tới 30 hợp tác xã Phải đi khảo sát mỗi hợp tác xã ít ra phải ở năm ngày chứ không thể cứ gửi xem hoa được. tính sư sư 30 hợp tác xã tôi đã mất ít nhất là 150 ngày. như vậy riêng đi khảo sát cũng đã mất 5 tháng rồi. trong khi đó anh cho tôi hai tháng vừa đi vừa khảo sát biết làm sao tôi làm nổi. việc đi cậu phải đi nhiều hợp tác xã như vậy. theo tứ mỗi huyện cậu chỉ cần chọn ra ba cái thôi. một cái đang có chiều hướng làm ăn cá, một cái trung bình và một cái yếu kém. tầm hợp tác xã ra đầu. Thế là cậu có đủ căn cứ để kết luận một cách chính xác rồi Ông Côn lại cười Như vậy phải đi khảo sát mười hợp tác xã Thời gian mất 50 ngày Còn lại 10 ngày ngồi viết dã như có một cái máy tự động Cứ bấm nút là ra ngay nghị quyết thì hay biết mấy Ông Kim gọi gói tay xuống bàn một thôi một hồi Rồi nói với ông Côn Ông đừng có nói chỗ ấy Làm việc cách mạng Mà co kè bớt một tim mai, Cứ như kẻ buôn châu Hai tháng không thêm không bớt gì hết Anh bứa bảo tôi anh cò kè bớt một tim hai, rồi lại chính anh cò kè rồi. Hai người vui vẻ cười với nhau. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 của tiểu thuyết mang tờ đề Bí thư tình ủy của tác giả Vân Thảo dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.